Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tướng hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn Xin hẹn ảnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Minh Hoàng Câu chuyện Quỷ giữ đền thờ Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Con đường vòn làng đồi chám lầy lội sau nhiều ngày mưa dầm đ đỏ dính chặt bánh xe khiến trọng vì gồng bình dắt chiếc xe cũ nên còn sức tho anh dừng xe chức cổng Tam quan đền cốc đa hay đền mẫu thượng ngàn ngôi đền biệt lập trên gò cao và ba mặt sắp rừng trước mặt là cánh động chiêm trúng ngập nước lão Mão Thọn thợ phụ lâu năm của Trọng lò cỏ súng xe vừa lấy buồn vừa lầm bẩm chửi bới thời tiết từ gian nhà tả vu ông từ hóa người trông đền ngoài 60 Tăng gề một bộ đồ nâu sẫm bước tới, chỉ gần đầu rồi lặng lẽ ra hiệu cho hai người theo mình đi ra sâu đền. Mười bác xem trò, sân hầu này á, dạo gần đây cứ sụt dần, tường nứt toác, mưa xuống lẫn nước rồ tong tong vào mẫu. Trọng không nói gì lặng lặng đi vòng ra phía sau, sân hầu cung xi áp vào vách đất, xung quanh cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu gối. Anh đưa tay lên vết nứt lớn chạy dọc từ mái xuống chân tường. Vết nứt hảo hoác, đồ đề để đút lọt cả bàn tay của người lớn Mùi ấm mốc sổng lên mũi Lẫn trong đó là một mùi tanh nồng rất lạ Giống như là mùi buồn ao vừa được vết lên phơi nắng Chàng ngồi sồm xuống lấy cây bay gõ gõ vào chân tường Rồi dùng mũi bay cạnh một mảng vữa lớn Anh nhú mày Đất ở chân móng tươi xúc một cách lạ thường Lạ thật Làm áo đứng bên cạnh châm điếu thuốc lào Giết một hơi dài rồi nhà khói mùa mịt hỏi vọng Sao thế chú Trọng? Đất lún à? Không phải đất lún Trọng đứng dậy vùi tay, anh nhìn ông từ hóa rậm chắc nịch. Đất đồi này là đất gan gà, cứng như đá đó. Mưa rậm thế này chứ mưa cả tháng cũng không lún được. Viết đất này không phải do móng ruột từ trên xuống. Ông từ hóa giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm và trọng chờ đợi. Thế bác bảo là do đâu? Trọng chỉ tay xuống chân móng nơi có một cái lỗ hồng nhỏ bằng miệng bắt cơm. Giống như là đất ở dưới bị rỗng Có cái gì đó đào từ dưới lên Hoặc là mảnh nước ngầm chảy xoay vào chân móng làm rỗng ruột Nhưng mà nếu là nước ngầm thì tưởng phải thấm ngược Đằng này tưởng vẫn khô Chỉ có nứt thôi Kết cấu này bị phá từ bên trong lòng phá ra Ông tự hóa khẽ dùng mình Một cái dùng mình nhẹ Nhưng không qua được mắt của chồng Ông lão cúi xuống giọng trầm hẳn Vậy bác có nhận làm không? Tiền công tôi trả cấp đôi Chỉ cần ra cố móng, chắt lại tường và đảo ít ngói. Trong bấy giờ nhìn quanh, tôi đền vắng lặng đến ruột người. Tiếng gió dít lên qua khẻ lá cây, tạo thành những thanh âm u u kéo dài. Anh vốn là người làm nghề lâu năm chỉ tin vào kết cấu sắt thép, vỡ hồ. Thế nhưng đứng ở đây, anh cảm thấy một sự đè nén vô hình trên lồng ngực. Tuy nhiên, món nợ vật tư xây dựng ở nhà đang déo dắt. Sự tiền công ông hóa đưa ra thực sự là hấp dẫn. Tôi nhận, Nhưng phải ra cố móng trước Đào sâu xuống xem nó rỗng đến đâu rồi đổ bê tông lấp đầy Chẳng mất khoảng 15 ngày Được Nhưng mà tôi có một điều kiện Ông từ hóa bấy giờ liền ngước lên Ánh nhìn xoay sâu vào trọng Các bác chỉ được làm ban đêm Từ giờ tuốt đến giờ siêu Ban ngày tuyệt đối không được động thổ Không được gây tiếng ồn Làm áo đang định giết tìm điếu thuốc Thì suýt nữ sạc ho khủ khủ Ông từ nói đùa ngay thật vậy Làm đêm hôm tối tăm điện đóng tù mù Lại ở cây chốn khỉ ho cò gái này Ai mà làm cho nổi Đền này thiên lắm Ban ngày các ngài nghỉ ngơi Tiếng búa đục làm cho kinh động đến thần thánh Thì tội vạ tôi không gánh được Các bác làm đêm tôi sẽ lo điện thắp sáng và đồ ăn khuy Tiền công tôi trả thêm bao phần nữ Coi như bồi dưỡng làm đêm Trong suy tính một lát Làm đêm cũng có cái hay Mát mẻ lại đỡ bị người làng nhỏ ngó Anh bấy giờ gật đầu Được rồi Tối nay chúng tôi sẽ chuyển đồ người lên Khi chồng và lão máu qua đa xe Chỉ bắt đầu sâm sầm tối Bóng tối ở vùng đồi núi ập xuống rất nhanh Ngoài đầu nhìn lại chồng thấy ông tử hóa Đứng chư trọi giữa sân đền cái bóng đổ dài trên đền cạch diêu phong Đèn thẫm vào méo mó đến kỳ lạ Trên đường về lão máu ngồi sau xe Cứ lầm bầm mãi Tầng nghi lắm chú chồng à cái đền đó tầng cái thêm nó u ám thế nào Mày có người thấy mùi gì không Mùi gì Mùi ẩ Không, lâu mày cạnh cái mạng tường đó Tao người thêm mùi tanh Tanh như là máu cá đó Chồng gắn đi cho xe gà, tăng gà Là vút trong màn xương Bỏ lại sau lưng ngôi đền cổ nằm im liếm Như một con thú đang dịnh mồi Đêm đầu tiên thi cầm Khó khí tại đền cấp đa dường như đắt đặc lại Vì hơi nước Ông tử hóa đã mắc sẵn Hai bóng đèn dây tóc vàng vọt Ở khu vực hậu cung Ánh sáng yếu ướt chỉ xoay rõ khoảng sân nhỏ và bức tường loạn lộ Đường quanh bóng tứ bò trùm lén rằng cái rả, biến chúng thành những hình thù quái đản vật chập chững. Trầm chỉ đạo lão Mãu và ngay gã Thở Phụ bắt đầu dọn dẹp sà bẩn vật trộn mẻ vỡ đầu tiên. Ông Tử Hóa không vào chung nhà mà ngồi trên một chiếc tre kê cấp sân tẩy lần hạt. Cẩn thận cái chân, đất trơn đấy. Trọng nhắc nhở khi tên lão Mãu đi lại có vẻ tịch giác. Lão Mãu cười hề khuôn mặt đỏ gay vì men rượu. Chứ cứ lo bỏ trắng răng. Cây chân này của tao đi trên dây cũng được Chứ đừng nói là đất băng Các việc diễn ra xuân xẻ cho đến nửa đêm Chồng đang đòi đặt lại độ cao nền Để chuẩn bị đỏ móng Thì nghe tiếng kêu thất thanh của lão Mão Ai chà Chồng vội vòng quay lại Sao thế Lão Mão đang ôm bàn chân phải mặt nhân nhúm Cây sàng cắm nằm chồng trước bên cạnh Lê sàng dính đầy máu Chồng cúi xuống kiểm tra Lê sàng đã chém một đường sông hóng Vào bàn chân của lão Mão Máu tươi phun ra. mà đỏ tươi của máu hòa cùng màu xám nghết của xi măng tạo thành một vịt loàng lổ đến kinh người. Ta ta trượt tay. Mẹ kiếm cái cắn sẻng trên như bôi mỡ vậy đó. Lão Mão gìn gì? Hay gã thờ phủ tái mét Đứng được ra đó. Để cái rẻ cuốn lại đi. Chồng quắt linh xé vật áo lao động của mình cuốn chặt vết thương của Lão Mão. Để Lão ấy về chăm xá đi. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo chồng cảm thấy một ánh nhìn rắn chặt vào mình. Anh quay lại Ông Tư Hóa đã đứng sau lưng từ lúc nào Ông nhìn chăm chăm và đống trộn vữa lẫn máu tươi Hít một hơi thật sâu như thế Đang thưởng thức mùi hương Của một món ăn nào đó ngon lành Ông từ à Ông giúp tôi gọi người đeo máu đi với Chồng nói lớn kéo ông lão ra khỏi trạng thái thất thần Ông từ Hóa bây giờ giật mình Trước mắt liên tục À, à ừ Để tôi bảo thằng cháu dưới xóm nó trở đi Các bác cứ bình tĩnh Ngói trời ở công trình là điểm may, là huyết tế cho thần linh không sao cả. Câu nói của ông ta khiến chồng cảm thấy rợn người. May mắn cái nỗi gì khi người ta bị thương, máu mè bẻ bét. Sau khi lão máu được đưa đi, chỉ còn lại chồng vào ngành người thợ phụ. Không khí chầm hẳn xuống, chồng nhìn đống vướt loang đồ định bảo anh em xúc đi. Thì ông từ hóa bấy giờ ngăn lại. Đừng bỏ phi bác trọng à, vừa đã trộn bỏ đi là con tội với thần linh. Cứ dùng chất vào chân tường càng chắc Trọng lưỡng lự Về nguyên tắc xây dựng vốn lẫn tạp chất là không tốt Thế nhưng nhìn đống vữa lớn như vậy bỏ đi Thì cũng tiếc công Trọng mấy giờ điền tạc lưỡi Thế được rồi Chạy nột chỗ chân móng này rồi nghỉ Hai người thợ phổ run dày xúc từng Bay vữa nhỏ chất vào chân tường hậu cung Trọng để ý Mỗi khi vữa được chất lên Bức tường dường như hút lấy tự hỗn hợp đó rất nhanh Mà rửa vữa khô đi trong tích tắc Tính gần sáng thì công việc tạm dừng Trong kiểm tra lại mẳng tượng vừa chát Anh kinh ngẳng khi tiết lướt vữa Vừa mới chắt cách đây vài tiếng đồng hồ Đã cứng lại hoàn toàn Anh dùng mũi bay gõ mạnh vào Tiếng kêu vàng lên cong cong như gõ vào đá tặng Không hề để lại một vết sức nào cả Lướt vữa khô cứng một cách bất thường Bề mặt lắng miễn nhưng sờ vào lạnh bút như chạm vài nước đá Và điều kỳ lạ nhất Những vệt máu năng lộ ban này đã biến mất hoàn toàn Âu từ hóa đi tới Đặt ta lên mạng tường mới vút nhẹ Chắc chắn lắm Các bác làm khéo tay thật Âu ta quay răng nhìn chậm nó cười mìm chỉ để lộ răng hàm răng xiên màu Vì khói thuốc Ngày mai các bác cứ nghỉ ngơi tròn lại sức Đêm mai ta lại tiếp tục Trọng thu giòn đồ nghỉ Trong lòng của chồng đầy những mối nghi hoặc Anh nhìn lại bức tường lần cuối trước khi rời đi Trong ánh sáng lờ mờ của buổi giãn đông Anh ngỡ như mình thấy trên mặt tường láng miệng kia Lờ mờ hiện lên những vần đỏ đi ti chẳng tiến những hệ thống mạch máu dưới da người Đêm thứ ba hai người thợ phụ suy nghỉ vì sợ Hạ bảo đêm hôm trước về nhà cứ thiết đảnh run người và mưa thấy ác mộng Làm áo đang nằm nhà bó bột Chỉ còn một mình trọng chơi chọi Trở về khuya mưa bắt đầu nặng ngạt Tiếng mưa rơi đột độp trên mái tôn của đán trại hòa cùng tiếng ếch nhái Tạo nên một bản hòa âm buồn tẻ và u ám Cảm giác bất an kết lên đòi trong tâm trí của anh Hình ảnh mằng tường cứng như đá Và ánh mắt thèm thuồng cung tử hóa gần lợn vượn trong đầu Trong trọng mình định bụng ngồi dậy hút điếu thuốc Thì tiếng động vang nên khiến cho trọng cực này Thành âm phát ra từ phía đền chính ngay sắt vách lán của anh Nó không giống tiếng chuột chạy hay là tiếng mọt gỗ Nó nghe ken kết đều đều như tiếng bóng tay cạo trên mặt gỗ Chồng đến thở lắng tay nghe tiếng động ngừng lại một chút rồi tiếp tục Lần này rõ hơn dường như phát ra Từ lòng đất chứ không phải trên mặt sàn Chồng vỡ lấy cây đèn pin Khuất vội áo mưa mỏng bước ra ngoài Mưa quất vào mặt rát bút Anh xoay đèn về cửa đền Cánh cửa gỗ liêm nặng chế vẫn đóng im Ông tử hóa chắc đang ngủ say Chồng đẩy nhẹ cửa Lách người vào bên trong Khào rằn bên trong đền tối om Một nhàng khói ban ngày còn vương nại Anh xoay đèn quét một lượt Quanh gian tuyển đường Không có điều gì bất thường Nhưng phò tượng sơn son tiếp vàng Đứng im trong bóng tối Bóng đồ dài trên tường như những gã khổng lồ Đang dình rập tiếng động lại văng lên Lần này là ngay dưới chân của anh Trong giận mình lùi lại ánh đèn chiếu xuống nền gạch đỏ Thành âm phát ra ngay dưới nền gạch Nó nghe rất gần Như thế ai đó bị chôn sống dưới lớp gạch mong manh kia Và đang tuyệt vọng cào cấu Để ngồi lên Chồng quỳ xuống áp sát tay xuống mặt đất Tiếng cào cấu rõ một một Kèm theo đó là những tiếng riêng rử rất nhẹ Có ai gì đó không? Chồng thì thầm dòng có anh lạc đi Không có tiếng trả lời Chỉ có tiếng cào cấu trở nên điên cuồng hơn Chồng rút con dao gọt hoa quả mang theo mình Cày thư vào mạch vữa giữa hai viên gạch Lớp mạch vữa này đã cũ bỏ ra một cách dễ dàng Khi mỗi dao vừa lách xuống một dòng nước đen ngòm từ khe hở dì ra Trọng đưa ngón tay quyệt thử tươi lên mũi Một mùi hôi thuyết nồng nặc sọc ra vào óc của anh Càng gậy tí nước đen lại càng đùn lên nhiều Chảy linh láng ra nền gạch đỏ Tiếng cảo cấu bên dưới bỗng nhưng im bật trong vội vàng lấy ngón tay ấn chặt viên gạch xuống Cố gắng bịt lại dòng nước đen ngòm Anh cảm giác như dưới lớp mạch mỏng kia Là một thế giới khác Một cái hố sâu hôn hút chốt đựng những thứ không thuộc về cõi dương này Làm gì đây? Giọng nói khẳng đẳng vang lên trọng giật mình Ông từ hóa đứng đó trên tay cầm một ngọn nến Ánh lửa leo lát hắt lên khuôn mặt của ông Ông ta nhìn vũng nước đen trên sàn rồi nhìn trọng Ánh mắt cầm giấu nổi sự giận dữ Tôi đã bảo ban đêm các bác chỉ được làm ở hậu cung Ai cho phép vào đây cậy nền lên vậy Tôi, tôi, tôi nghe thấy tính động đạ Tiếng có chuột bọ gì phá hoại Ở đây không có chuột chỉ có các ngài thôi Phải lán ngủ đi và đừng tò mò về những chuyện không phải của mình. Đất này thiêng, tò mò là mất mạng đấy. Trọng lùi lại nhặt đèn pin rồi vội vã bước ra ngoài. Ông tử hóa vẫn ngồi đó, trong ánh đến đèo đất. Âu ta đang cúi dạp người xuống, thì thầm những gì đó với viên cạch trọng vừa cậy lên. Sáng hôm sau, cơn mưa đã ngứt nhưng bầu trời vẫn sám xịt. Nặng trình như đầm muốn trực xuống. Trọng dây sớm đầu óc nặng nề. Anh quyết định tranh thủ ban ngày đo đặt lại kích thước ở gian giữ Để chuẩn bị vật liệu gia cố Dù nhớ lời ông từ hóa cấm việc này làm ban ngày Nhưng việc đo đặt nhẹ nhàng chắc không ảnh hưởng gì cả Khuân viên đền ban ngày nhìn đỡ u ám hơn Nhưng toát lên một vẻ đầy hoang phế Trong lưỡi hối cần giấy thức đo lại chu vi Thì bàn tay khẳng khiu đen đố bất ngờ chụp vào di thức của anh giật mạnh Đừng có đo, đo là chết đây Đó là vừa khuôn Trong bấy giờ giật mình quay lại Trước mắt anh là một bà lão già nua Tọc tài rũ rưỡi quần áo rách dưới Vá chẳng vát đột Chân đất lấm lem bùn đất Đó là bà Phê Người đàn bà điên hay đẳng vàng Ở khu vực này mà người đàn vẫn hay kể Bà Phê chừng mắt nhìn chồng Đôi mắt mở to Lòng trắng rã Bà ta dặn lấy cuộn dây thước ném phịch xuống đất Rồi bật cười Xây kín làm gì Xe kín nó không có thở được Nó tức nó phá Phải để lỗ cho nó thở Bà ơi Bà đi chỗ khác cho con còn làm việc Chồng cố gắng giữ bình tĩnh nhặt cuộn thức đi Bà phê lao vào túm lấy vật áo của anh lắc mạnh Mày không nghe tao à Thằng Mão quẻ chân đến lượt mày đấy Chúng nó đói lắm 20 năm rồi chưa có được ăn Bà nói cái gì ai đói Bà phê không trả lời buông vật áo của chồng Thôi tay vào trong cây túi vải đeo cháo bên nông Lấy ra một vật rối mạnh vào tay của anh Cầm lấy Cầm lấy mà thấy mạng Chồng nhìn vật trong tay của mình Đó là một cục đất sét nặn thành người méo mó Con nộm đất xét của đầu chân tay khẳng khiu Đừng xây kín Đừng có xây kín bảo phải lầm bầm mắt đáo đi nhìn quanh như là sợ anh nghe thấy Rồi bà ta đột nhiên hết lên một tiếng đầy trói tay Bỏ chạy thục mạng Chồng đứng ngần người tên nắm trận con nộm đất xét Cảm giác lạnh thoát truyền từ cục đất sang tay của anh Con nộm này không giống đồ chơi trẻ con Mà lại mang một vẻ tà khí quái đẳng Những viết móng tay bấm trên thân của nó sâu hóng Gợi nhớ đến viết cầu cấu đêm qua dưới nền gạch Bà điên đó lại đến cuối quả sao bác Giống ông từ hóa vang lên từ đằng sau Ông bước tới nhìn con nộm trên tay của chồng với vẻ khinh khỉnh Bà ta điên suốt đi mà Suốt ngày nói năng linh tinh bác đừng có để tâm Ông ta giật lấy con nộm đất sét từ tay của chồng bóp nát rồi ném ra xa Tôi đã bảo bác không được làm việc ban ngày Bác muốn sức họa vào thân Ờ tôi chỉ đo đặt một chút thôi Có gây tiếng động gì đâu Mà bà lão ấy bà ấy nói gì về chuyện 20 năm rồi chuyện lão mão Ông từ hóa sầm mặt lại Đưa mắt hẳn lên những tìa vần đỏ Người điên nói bác cũng tin sao 20 năm trước đêm này chúng tôi dẫn cuối. Bảy hồi còn trẻ, leo xem thở dập đầu nên người như vậy đó. Bác vào trông nghỉ đi, tôi này còn nhiều việc phải làm, đêm nay là đêm quan trọng đó, chúng ta phải đào xong phần móng hậu cung. Nói rồi thì ông quay lưng bỏ đi, dáng vẻ như làm muốn trốn tránh điều gì. Trong nhìn theo bóng lưng của ông rồi nhìn xuống đống đất vụn nát của con nộm rích chân. Trong đống đất sét vỡ vụn ấy, Chồng thắng thích một vật gì đó màu trắng độc lẫn vào Anh cú xuống nhặt lên Đó là một bầu xương nhỏ giống như một đốt ngón tay của người được mải rũ cẩn thận Được nhát vào trong bụng của con nộm trong chật dùng mình lời cảnh báo của người điên vòng vòng bên tai Phải để lỗ cho nó thở Chồng nắm chặt màu xương trong tay Linh cảm chẳng lành xuất hiện Ngôi đền này không chỉ đơn giản là bị sụt lún Là đang chế giấu một bí mật khủng khiếp Và đêm nay anh sẽ là người về đào sới nó lên Sau sự cố Cây chân bị sèn chém vào lần trước Lão áo nghỉ mất ba hôm Viết thương tuy không sâu nhưng chậm gân Lão đắp thuốc lá lẩu Của thầy lăng trong làng Rồi tập tĩnh quay lại đến Chồng ngăn cản bảo lão cứ nghỉ ngơi Nhưng lão nhất quyết không chịu Lão bảo ở nhà vợ con nhau nhấp Lại đang mùa giáp hạt Không lấy làm thì lấy gì đổ vào miệng Đêm hôm ấy trời tạnh giáo Nhưng gió thổi mạnh Di qua khẻ cửa nghe tiếng u u như là tiếng diều sáo bị rách. Các viếng đêm nay là chất lại trần của giàn hậu cung. Chồng đã cẩn thận ra cố lại bộ giàn giáo bằng chê ngâm kỹ. Bác đứng ở dưới trộn hồ thôi, để tôi leo lên tôi chát. Chồng bảo lão máu thì nhưng lão gạt đi. Chưa cứ coi thường anh. Cái chân này đau chứ cái tay có đau đâu. Chú trộn hồ cho dẻo, anh chát nhoáng cần là xong. Chân cao như vậy chú chắc không quen tay, vừa rơi vào mắt thì khổ. Nên rồi Lão Mão ngầm điếu thuốc lá tránh dở Bám tay vào thang rồi leo lên bóng của Lão in trên vách tường loẳng lộ siêu vẹo Ông từ hóa ngồi ở cấp sân Vẫn dáng vẻ bất động như mọi khi Đôi mắt đục ngầu dõi theo từng cử động của Lão Mão Tiếng bay mít vào chân nghe sột soạt Vỡ rơi lạ tà xuống sàn Bụi bay mổ mịt Đợi một lúc Lão Mão dừng tay Lão đứng trên chân trên sạp giáo Mắt nhìn chăm chăm vào một cấp tối trên sàn nhà Có gì trên đó về bác Mão? Chồng lên tiếng hỏi. Là Mão không trả lời. Người còn lão bắt đầu run lên bẩn bật. Làm rung truyền cả hệ thống giản giáo. Xuống đi bác ơi đừng nhìn nữa. Chồng hét lớn như linh cảm Của chuyện chẳng lành. Đồng lúc đó thì cả bộ dàn giáo rung nắc dữ dội Những mối buồn dây thựng vốn được trọng thắt nút chết. Rất kỹ bỗng nhiên tuột ra Như ai đó tháo. Là Mão hét lên một tiếng thất thanh. Lão buông tay khỏi thanh rằng Cả người rơi tự do xuống nền gạch Chồng lao đến Lão máu nằm quần quài trên đống vữa thừa Ông chân trái gập ngược ra đằng sau Theo một góc độ không tưởng Máu từ vết gãy xương trọng ra Bắt đầu dì máu Thấm đen cả quần Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cái chân gãy Lão máu túng chặt của áo của chồng đưa mắt chừng chừng Nó Nó ngồi trên xà Nó nhìn tao Nó bảo tôi nhìn thấy nó rồi Bác bình tĩnh đi, bác ngã thôi mà Chồng cố gắng trấn an đôi tay run dày Nhưng lão máu càng vùng vẫy mạnh Như đang cố xua đuổi thứ gì đó Vô hình đang áp sát vào mặt của mình Không, ta không nhìn thấy gì cả thả cho tao, ta không nhìn thấy gì Ông tự hóa lúc này mới đùng đỉnh bước tới Ông ta nhìn chân gãy của lão máu Rồi ngước nhìn lên chỗ góc tối Khét gật đầu rồi miệng lầm bẩm Phạm thượng Đảm bảo làm việc thì cúi cái mặt xuống Ai cho phép nhìn ngang điếc dập chứ trong bực mình quay sang Ông còn đứng đó nói nhảm mọi người cấp cứu đi Chân của lão ấy nát rồi Ông tử hóa không hề tỏ ra vội vã Tử tốn rút trong túi áo ra một nắm gạo nếp Rắc lên người của lão Mão Kể là thay khi gạo chậm vào người Là Mão đang dính rùa bỗng nhìn cò rúm và liệm đi Để tôi gọi người căng lão ấy về Bác cứ dọn dẹp đi Vữa vườn või thiên này phi phạm quá Ông tử hóa quay lưng đi ra cẩm Để lại chồng ngồi giữa đống hốt độn Tay dính đầy vữa và máu Chồng ngước nhìn lên trên cốc tối của nhà Chẳng có gì ở đó cả Ngoài màng nhện giang kính Thế nhưng mà trong một khoảnh khắc trong cảm giác như lớp bụi ấy của ngày đống sáng xanh lẻ nhìn xuống Sau vụ tàn nạn của lão mão Không còn thợ phụ nào dám bến mạng tới nữa Tin đồn về ngôi đền ăn thịt người bắt đầu dâm gian. trong trở thành người duy nhất còn bám trụ lại vì món nợ vật liệu đang thúc ép. Đêm thứ sáu trọng làm việc một mình. Tiếng côn trùng giả dích bên ngoài càng làm trước không gian thiểm phần cổ quảnh. Nhà vô đêm nay là đục bỏ lớp chất cũ của bức tường phía sau bàn thờ mẫu. Bức tường này dài đến hơn 40 phân sẽ bằng gạch thất cổ ngày xưa. trong cầm cây đụng vào búa tạ bắt đầu công việc. Tiếng kêu chậm đụng vòng vòng báo hiệu phía sau lớp gạch này là một khoảng không trong nhú mày theo kết cấu xây dựng cổ tường hậu cung thường được xây đặc để chịu lực và chống ẩm trong ghét sắt tay vào mặt tường gõ nhẹ cắn b bố tiếng vòng vọng vọng lại như là tínhống chứng tỏ khoảng giống bên trong khá lớn đồ chứa đựng một người sự tò mò thôi thúc trong quyết định đục rộng ra một lỗ để kiểm tra Những viên gạch cũ vỡ vụn dưới sức công phá của bố tả, buổi đó bay mùa mịt, một cây ngốc tối òm dần hiện ra sau lớp gạch. Chồng cầm cây đèn pin xoay vào, luận ánh sáng vàng vọt xuyên qua lớp bụi, chiếu rõ vật thể bên trong. Chồng giật mình lùi lại suýt rơi cả cây bố. Bên trong ngốc tường hẹp, đứng dựng đứng là một bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh công nhân cũ kỹ, loại vải kaki nằm định thời bao cấp. Bộ quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng điều kinh dị là bộ quần áo đó hoàn toàn xẹp ép. Trong đến thờ ở đầu cái xeo beng khều nhẹ vỏ ống tay áo là giống tích, không có xương, không có thịt, thậm chí cả không có mùi. Nếu là xác chết bị chôn trong tường, sau mấy chúng năm thì ra thịt phân hủy, phải còn lại bộ xương. Nhưng ở đây quần áo vẫn răng, giữ nguyên dáng vẻ như đang mặc trên người, từ nếp gấp khỉu tay đến độ phòng đầu gối, thế nhưng bên trong lại trống rỗng. Chào lấy cây xe băng lôi bộ quần áo ra ngoài. chiếc áo rách toẳng vì mục nát, dây từ tư ốc ngực ra một chiếc bật lửa cối cụ kỹ. Cùng với một gói thuốc lá tàm đào đã nát vụn. Những vật dụng của người thợ xây bình thường cách đầy vài chục năm. Tìm thấy cái gì ngay ho về bác chồng. Ông tử hóa bấy giờ xuất hiện ở cửa hậu cung, trên tay cầm cây nức chè. Ông ta nhìn mớ quần áo rách nát rích trên của chồng, vẻ mặt không chút ngạc nhiên hay là sợ hãi. Chất là rẻ rách thợ ngày xưa nhét vào đền lập trụ trống, thời thuyền ngày xưa làm ẩu tả quá. Ông ta đảnh nhẹ vào chiếc áo rỗng bụi bay lên mịt. "M cầm lại rồi đốt sạch đi, đừng để ý mấy thứ rác rưởi này, chất kín lại cho tôi, chất thật dày vào." Chồng nhìn ông từ hóa rồi nhìn lại cái hốc tối om trên tường. Anh biết thừa thợ xây không bao giờ nhét nguyên bộ quần áo lành lặn Có cả bật lửa và thuốc láo vào tường chỉ để đỡ tốn gạch Tất là đồ của người đang sống đang làm việc Ông Hóa, ngày thợ mặc bộ này ông ấy đi đâu rồi? Chồng hỏi giọng trầm xuống tay xít chần cánh bú Đi đâu hả? Chắc là về quê hoặc là đi nơi khác để kiếm ăn Ai mà biết được chứ? Người đến rồi người đi Chỉ có ngôi đền này là ở lại mãi thôi Ông ta đặn cái nước xuống quầy lưng bước đi giống bóng răng lẩn khuất vào trong màn tim dày đặc. Chồng ngồi thụp xuống xoay đèn vào bên trong cái hốc tường một lần nữa. Ở hốc đáy trên lớp vữa lót nền anh thấy một viết cào sức chẳng chỉ sâu hóng. Những vết cào của móng tay người trong cơn tuyệt vọng. Và ở trong góc trồng cùng một dòng chữ ngoại ngoạc được viết bằng thứ gì đó nâu đỏ đã khô đen. Nó đói. Sáng hôm sau Trọng quyết định Trở về nhà một chuyến, căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh nằm ở xóm dưới, cách đền khoảng 5 cây số Mấy hôm nay mày làm anh ít về, điện thoại ở vùng đồi nối sóng chập chờn nên cũng ít gọi. Vừa bước vào trong sân, chồng đã thấy không khí trong nhà đã còn ảm đạm khắc thường. Đàn gà con đíp nhíp hay chạy ra sân đón anh này lại nằm ủ rũ ở cốc vườn, cây ổi trước khi dụng giá lá tươi tả. Mình về dưới đen hà. Em mong mình mãi Em ốm mà Sao không gọi cho anh Chồng ngồi xuống mép giường Đặt bàn tay trẻ giản lên chán của vợ Chán cô lệnh thoát mồ hôi vã ra Dù trời đang rất lạnh Em không ốm Mấy đêm này em không ngủ được Cứ nhắm mắt lại là thấy Thấy gì Em thấy mình đang xây cái gì đó to lắm Rồi đất đà đầu cứ đùn lên mãi Lấp kín cả người của mình Em gọi mãi mà không có nghe đẩp đến cổ đến miệng, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt, em nhìn chân chân, đôi mắt đỏ ngầu không chớp. Cậu lên khấp nức nả, "Mình à, mình bỏ cái công trình đó đi, em xin mình đấy. Người ta đồn là đó độc lắm, bao nhiêu thợ đến đều lầm gặp chuyện không may. Tiền nong thì vậy trông mình rau cháu nuôi nhau, chứ mình có mệnh hệ gì, mẹ con em biết sống sau đây chứ." Trống im lặng mặt nhìn xuống đờ bẩn tay thu rám của mình. Những vết chai sần Những vết dưng do gạch đá cứu vào Vẫn còn đang giữ máu Anh nhớ đến số nợ vật liệu xây dựng Hơn 50 triệu vẫn còn lơ lửng Ở trên đầu Nhớ đến đứa con gái tuổi ăn tuổi học Cần tiền đóng học phí Và nhớ cả đến ánh mắt ám ảnh của lão mảo Bộ quần áo rộng tích Ở trong bức tường nên sợ hãi trong anh là có thật Nhưng cái nghèo cây túng quẫn Nó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ Em đừng lo nghĩ linh tinh, mơ màng thì có bao giờ có thật chứ. Anh làm nốt cái móng đổ bê tông nữa là anh nghỉ. Tiền công ông hóa trả cao lắm. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Anh là thợ cả, nhận tiền cọc của người ta. Già bỏ ngang thì còn mặt mũi nào làm nghề chứ. Chuyện lão máu chỉ là tai nạn lao động thôi. Lão ấy xây rượu ẩu tả. Anh cẩn thận lắm, em biết tính của anh mà. Chồng cố tỏ ra cứng rắn để trấn ẩn vợ. Nhưng trong lòng của anh đang dậy sắm Anh lấy cái túi do vài trăm ngàn đưa cho thắm Em cầm lấy một thuốc thang Mua gì ngon ngon để tẩm bổ Chờ anh lại phải lên đền rồi Thấm cầm tiền mà nước mắt vẫn chảy dài cứ nhìn chồng như đang muốn nói thêm điều gì đó Nhưng rồi lại thôi Lúc chồng dắt xe đào về thắm đứng tựa cửa nhìn theo Bóng lưng anh đổ dài trong con ngõ nhỏ Trong đầu của thắm hiện lên hình ảnh trong giấc mơ Đôi mắt của chồng cô trồn lên dưới đống đất đỏ Nhìn cô chân chân Nhưng đó không phải là ánh mắt của người sống Mà là một ánh mắt vô hồn Của một bức tượng đất nung Xóa lụa có máy hiên lạnh bút Thắm dùng mình kép vội cánh cửa lại Trở lại Đến góc đa khi mà trời đã sầm tối Không khí trên gò dường như Tích biệt hẳn với thế giới ở bên ngoài Lúc nào cũng nặng nề và u ám Đêm này chồng không làm việc ngay Anh bảo với ông Tử Hóa là cần đợi vữa tưởng khô hẳn thì mới tiếp tục thi công. Thật ra là anh muốn quan sát. Những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến anh không thể cứ cấm đầu vào làm nữa. Trong năm ở trên trõng ngặt lán che giả vờ ngay đều đều Đèn trong lán đắt tắt chỉ còn ánh trăng mở. Khoảng nửa đêm từ giờ tí canh ba. Cờ nèo tà vu kéo kẹt mở ra. Ông từ Hóa bấy giờ bước ra. Ông ta không mặc bộ nâu sồng thường ngày mà khoác một cái áo dài đen thêu những hình thú kỳ lạ bằng chỉ đỏ. Trên tay của ông ta bưng một cái khay gỗ, bên trên có một bát cơm trắng và một quả trứng luộc. Ông ta đi rất nhẹ, chân không mang dép, trên nền gạch nhìn là một bóng ma. Ông đi thẳng vào trong chính điện, nơi thờ các pho tượng son thiếp vàng. Trong rón rén ngồi dậy, nấp sau cánh cửa mở hé nín thở theo. Ông tử hóa không đành khay lên bàn thờ như người ta thường cúng Ông đi vòng ra sau bệ thờ Nơi có một lối đi hẹp dẫn xuống tầng hầm của đỉnh Nơi mà ông ta cấm tiệt trọng bên mảng tới Ông cúi xuống lật một viên gạch lớn đã góc khuất Bên dưới lộ ra một cái lỗ đen ngọm Ông tử hóa quỳ dập xuống nâng bắt cơm lên Rồi ông lầm dầm khấn vái Dòng gồm dít lên quẻ kẽ răng nghe lạo xạo Mời cậu sơi Cầm trắng gạo nếp cái hoa vàng, trứng gà sòn luộc kín. Cầu ăn cho nó trống lớn, cho mau lại sức. Nên đoàn ông ta không đánh bát cơm xuống, mà cầm cả bát úp mạnh xuống cái lỗ đèn ngầm. Bát cơm và quả trứng rơi tọn xuống dưới. Thành âm rời xuống đất vọng lên nghe rất là gần. Ngay lập tức, ở bên dưới lỗ đen vọng lên những tiếng rụt soạt. Tiếng nhai ngấu nghín chóp chép như tiếng lợn ăn cám, sẽ lẫn cả tiếng riêng ư ư thỏa mãn. Chồng lạnh toát cả súng lưng, bên dưới đó chắc chắn có một sinh vật sống, nhưng còn gì mà lại ăn cơm cúng theo kiểu đó. Ông từ hóa bấy giờ ghé mắt xuống miệng lỗ, thì tầm to nhỏ như là dỗ dành người tình. Chưa được, chưa được đâu cậu à. Cây xác cú hỏng rồi nhưng cái mới này khỏe lắm, viên nặng. Da thịt chắc nịch, phải đợi thêm vài bữa để chất xong cây vỏ, cậu cứ kiên nhẫn. Cây bóng của ông Tử Hóa in trên tường dưới ánh trăng bỗng nhìn tàn biến. Nó không còn là cái bóng của một ông già nữa mà phình to mọc ra. Màu thêm những cái chi loạn hoằng uốn éo như là xúc tu bạch tuộc. cái bóng đó dường như đang tách khỏi cơ thể của ông Hóa vươn dài về phía cái lỗ đen nhìn là muốn chui tọt xuống đó cùng với cái thứ ở bên dưới. trong bằng Hoàng nhận ra ông Tử Hóa không phải đang cúng thần vật. Ông ta đang nuôi cây thứ quái vật Ngay dưới chân móng của ngôi đền này Và cây mới mà ta nhắc đến Không ai khác chính là anh Ông tự hóa giận mình ngần đầu lên Đôi mắt của ông quay về nhìn về nơi lát nơi chồng đang nấp Đôi mắt ông ta trong bóng tối lé lên Như mắt mèo hoang Trong vội vàng thụt đầu lại tim đập thình thịnh Như muốn vỡ cả lồng ngực Anh lăn lội về phía chống Kéo chân trùm kín Ra vào ngủ say tay vẫn nắm chặt con rào gọn hoa quả dây gối Tiếng bước chân chân lép nhép trên lán tiến lại. Tiếng thở khò khe dừng lại sắt vách ngay chút đầu giường của trọng nằm. Anh cảm nhận rõ rệt một ánh nhìn xuyên qua lúc vách mỏng. Có tiếng móng tay cào nhẹ vào vách nứa. Vẫn chưa ngủ hả? Dòng của ông từ hóa bấy giờ vang lên không phải dòng của người già mà là dòng nói lớn nhớ, nghẹt nghẹt như dòng của trẻ con đầy vẻ diệu cực. Trong cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng. Anh nằm im bật bất động, phong bằng cho nó sợ ngã anh gặm nhấm. Một lúc sau thì tiếng bước chân rời đi, trong nằm im mồ hôi ướt đẫm. Đêm này anh biết mình đã chính thức trở thành con mồi trong cây bẫy chết người. Công việc ra cố nền móng đưa bước sang đêm thứ 8, trong quyết định phải đào sâu hơn. Lớp đất trên mặt tuy có vẻ chặt nhưng bên dưới lại bỏ tơi. Chồng đứng dưới hố sâu đào ngang hông, mồ hôi ướt đẫm. Càng đào xuống thì mùi hôi thối Từ đất lại càng bốc lên nồng nặc Đó là thứ mùi của buồn ao động Tù ngắn năm chưa từng thêm mặt trời lỡi dạng của trọng vào vài vật gì đó cứng Phát ra tiếng kêu Nó chậm ngay như là tiếng gỗ chắc trong rừng tay lít đèn pin soi xuống Xe ánh sáng vàng vọt Một khu gỗ đèn bóng lộ ra Đó là gỗ lim Loại gỗ tứ thiết cứng như sắt Ngầm dưới buồn cả trăm năm không mục Chồng bây giờ tiếp tục đào rộng ra chung quanh, không chỉ có một thanh mà là cả một hàng cọp gỗ đóng sàn sát. Thế nhưng có điều gì đó sai sai. Thông thường khi mà đóng cọp che ngay là cọp gỗ để ra cố nền đất yếu, người thờ sẽ vốt nhọn dưới, đầu dưới để cắm xuống sâu, đầu trên để bằng phần để đỡ lấy móng nhà. Những cây cọp này đã hoàn toàn ngược lại. Trong rừng mình nhận ra đầu nhọn của những cây cầm của lim đen chỗ ấy đang chĩa lên trên, hướng thẳng về nền móng của ngôi đền. Những mối cầm được vót nhọn đen bóng, trông như những ngọn giáo tầm độc trực chờ xuyên thủng bất cứ thứ gì đè lên. Đây không phải là cọc chịu lực, mà đây là chông ngực. Trong nghề xây dựng và phong thủy, thế trông ngực là điều cấm kỵ tuyệt đối. Còn trong xây dựng tâm linh chông ngực dùng để trấn điểm, để nhốt thứ gì đó trong lòng đất. Ngôi đền này không được xây trên một nền vững chãi. Nó đứng xây trên một cái lồng giam khổng lồ. Và với sức nặng của ngôi đền chính là cái nắp đèn lên mũi trồng ấy. Đào thì cái gì hả bác thở? Tiếng của ông từ hóa từ trên miệng hố vang lên. Ông hoa, tại sao dưới móng lại có cặp trong ngược? Trong ngần đầu lên dòng gây gắt. Để giữ cho con thú nó nằm im. Ông từ hóa trả lời nhẹ bẫng. Miệng nở ra một nụ cười quái dị Đất này ngày xưa nó là đất giữ Có còn, còn à, tình hay quê phá dân làng Các cụ tổ phải đóng cọc ngược để ghim nó lại Để rồi xây đền đè lên Mà cứ an tâm Gỗ tốt lắm không gãy được đâu trong nhìn những mũi trông đen ngòm dưới chân của mình Dây lên trong lòng một nỗi kinh hoàng Giải tinh hay là yêu quái gì anh không biết Nhưng chắc chắn rằng Cộng mỗi trông này không thể nhút thú Khoảng cách giữa các cặp rất hẹp Chỉ vừa đủ một thân người lọt vào Và nếu bị đẩy súng đây Mũi mũi trong này sẽ xuyên nát cơ thể của nạn nhân Bác lập lại đi Đừng đào nữa Đồng đến chân các ngài phiền phức lắm Ông tự hoa vấy tay rồi quay lưng bỏ đi Chẳng đứng chôn chân dưới hố Anh nhìn vào đầu nhọn Của một cây cặp lim Trên lớp gỗ đèn bóng dường như có những vết xước Và bám dính vào đó Là những mạng gì đó nâu sẫm Chồng đưa tay cậy thử một miếng lên đưa lên mũi người Một mùi tanh nồng sộc lên trong vội vàng lấp lại cây hố Anh làm như là điên dài Chỉ muốn che đi những mũi trồng quái đàn kia càng nhanh càng tốt trong lúc xúc đất anh vô tình quệt tay vào đầu cọc Máu từ ngón tay của anh nhỏ xuống đầu gô liêm đen bóng Ngay lập tức thì một giọt máu thấm vào trong thứ gỗ Biến mất không để lại dấu vết Như thế cây cọng vừa uống cả nó vậy Chàng ôm lấy bàn tay giấm máu Nhạy vòn lên khỏi hố thở dồn dập Đôi mắt chân trần nhìn vào khoảng đất vượt được lấp Bên giây đó anh cảm giác như có tiếng cười khẩu khẳng vang lên Sáng ngày hôm sau Chàng không thể nào có thể chợp mắt được Hình ảnh những cây cầm trông cứ ám mảnh tâm trí của anh Anh quyết định tìm bà phê Bà lão điên đó dường như biết nhiều hơn những gì người ta tưởng Chồng bấy giờ hỏi thăm đường dưới tìm đến túp lều của bà nằm sông ở biển rừng. Căn lều siêu vẹo được dựng bằng vách đất trộn dơm. Máy lập lá cỏ, cỏ dại mộc lút lối đi. Cầu dành trùng quanh vắng lặng đến giận người. Bà Phê ơi! Chồng gọi to nhưng không có tính trả lời. Anh đẩy cửa bước tới. Trong phòng trống chân không hề có ai cả. Chồng nhìn lên vách đất rồi anh sững sở. Trên bốn bức tường đất lội lõm chi chít những hình vẽ ngoệt ngoạc bằng than củi. Những hình vẽ đen ngòm, nét vẽ run dày nhưng đầy ám ảnh. Hình vẽ một ngôi đền to lớn với mái còng vút. Nhưng bên dưới ngôi đền không phải là móng nhà mà là một cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn. Hình vẽ những người thợ đang làm việc thể cầm bay cầm bố. Nhưng rồi ở bức vẽ tiếp theo, những người thợ đó bị chôn trần vào trong các cuộc nhà. Chỉ còn cái đầu thò ra mà mắt to kinh hãi Và hình vẽ cuối cùng to nhất nằm ngay vị trí chỗ ngủ của bà Phi Hình ảnh của một người đàn ông đang bị trói vào một cây cột lớn Trường quanh là những bàn tên đèn đố vươn ra Ngày đàn ông đó có vốc dáng rất giống trọng trong lùi lại và phải trống che Anh cũng nhìn xuống cầm trống Có một vật gì đó lấp lánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt Anh thọt tay lười vật đó ra Đó là một cây bay thợ nề Cây bày cỗ lưỡi dì sắt loàng lộ, cán đam mòn vẹt. Trọng lật cắn bay lên xem, khắc chìm trong cán gỗ là một dòng chữ nhỏ. Tổ thợ Nam Định, 1995. Năm 1995, cách đây đúng 20 năm. Bà Phi không phải là người điên ngẫu nhiên Bà có lẽ là người thân hoặc là người quen biết với nhóm thợ năm xưa. Bà ta giữ cái bay này như một kỷ vật, như một bằng chứng tố cáo tội ác. Vậy thì bà ấy đâu rồi Trong trái đảng ngoài để tìm kiếm Trung quanh Dấu vết cỏ dài bị giẫm nát còn mới Hướng về phía ngôi đền những dấu chân in trên nền đất ẩm Mức chân dài và gấp gáp Chứng tỏ bà đã bị lôi đi hoặc bỏ chạy Trong sự hoảng loạn Trong nhìn về ngôi đền nằm ở đỉnh phía xa Máy ngói đỏ sẫm của nó Nổi bật giữa màu xanh thầm của rừng Bà ta đã quay lại đó Hoặc là ngôi đền đang gọi bà ta về Trong nắm chân chức bay gì xét trong tay Anh biết mình không thể bỏ đi lúc này Nếu bỏ đi số phận của anh có lẽ cũng giống như chủ nhân của chức bay này Biến mất không dấu vết Chồng quay lại đến khi trời đã sập tối Không khí đêm nay oi bức ngột ngạt như là chiếc cơn giông Ông từ hóa không hỏi anh đi đâu Chỉ lặng lặng chỉ vào cây cột lớn ở giàn giữa Đêm nay bác chất lại cây cột này cho tôi Vữa tôi đã cho người ngâm kỹ Dẻo như kẹo kéo Cây cột này to một người ôm không xuế Theo kết cấu bên trong là gỗ lim Bên ngoài xây gạch bao quanh Rồi chất vữa giả đá Chóng im lặng bắt tay vào công việc Anh trộn lại đống vữa Thêm vào một chút nước cho vừa độ dẻo Khi xúc vữa lên bàn xoa Anh để ý thấy vữa hôm nay có màu hơi lạ Nó không sắm xanh như xi măng Mà hơi ngả sang màu hồng nhạt Chàng bắt đầu chất lướt vứa đầu tiên lên thần cột. Tay thần của anh khiến cho những lướt vứa phẳng lì vào mịn màng. Mết đến đâu thì vứa bám chặn đến đó. Làm được một lúc thì mồ hôi vã ra như tắm. trong rừng tay nghỉ hơi. Một chấn động nhẹ truyền từ cây cột vào lưng của anh. Rất nhẹ nhưng rất rõ ràng. trong giật mình đứng thẳng dậy quay lại nhìn cây cột. Lọc vứa dưới ánh đèn vòng vọt trông bóng loáng. Lần này thanh âm... Lại rõ hơn, chậm đụng và đều đặn Giống như lại nhịp tim Chậm đến thở ghép mắt nhìn vào thân cột Trên bề mặt lớp vũ chôn láng Những đường vân bắt đầu nổ lên Ban đầu chỉ là những việc mờ Sau đó rõ dần và hoàn nghèo Chẳng chỉ màu xanh tím và đỏ tươi Đó không phải là vết nứt Đó là hệ thống mạch máu nhưng mạch máu đó đang phở phòng Dưới lớp vữa mỏng Như thể bên trong cây cột không phải là gạch đá vô chi Mà là một cơ thể đang thở Trọng đưa tay sở lên những vần đó, cảm giác ấm nóng chuyển vào đầu ngón tay anh, cây cột đang tỏa nhiệt, nhiệt độ cơ thể người. Một tiếng riêng gì rất khẽ, như là tiếng luồn qua khe cửa nghẹp, thế nhưng lại phát ra từ chính bên trong cây cột. Tiếng riêng của một người đang bị chèn ép, đau đớn đến cùng cực. trong đôi lại làm rơi cả bay, sinh trụ. Trong đầu của anh lé lên hai chữ đáng sợ. Đây là thuật chấn điểm tàn đập nhất trong giới, xây dựng tà đạo ngày xưa. Người ta chôn một người hoặc nhốt linh hồn người đó vào cây cột để làm thần giữ nhà. Người bị nhốt sẽ không siêu thoát, vĩnh viễn phải gồng mình gánh đỡ sức nặng của ngôi nhà. Oán khí tích tụ sắp bảo vệ gia chủ nhưng sẽ nuốt chứng bất cứ kẻ nào xâm phạm. Đẹp lắm, đẹp lắm. Ông Tử Hóa đứng ở gian giữa vỗ tay khẻ khẽ. Áo ta nhìn cây cồn với ánh mắt dày đắm. Da rẻ hồng hào, mạch đập mà khỏe mạnh. bạc chăn thật là khéo tay. Cậu ấy chắc là thích cái áo mới này lắm. Ông ông nhốt ai ở đó? Trong lắp bắp, ông tự hóa bấy giờ đến bước lại gần áp má vào thân cột. Có ai đâu, chỉ là người thứ mà. 20 năm trước bác thợ cả tuốt năm đỉnh. Bác ấy yêu nghề qua, người nào lại đêm mãi mãi để giữ cái đền này. Ra đến lượt bác đây bác chồng à. Bác cũng cô đưa bàn tay khéo leo như vậy. Hồn phi làm gì ở cái xóm nghèo nàn kia. Chồng nhìn nụ cười để méo máu của ông Hóa. Rồi lại nhìn sang cây cột sống kia. Anh hiểu rằng mình không còn đứng lui. Hợp đồng này không phải là hợp đồng xây dựng. Đó là hợp đồng bán mạng. sang hôm sau khi chồng đang ngồi thẫn thở ở bậc thềm. Một người đàn ông trong làng hứt này chạy đến. Đó là trung họ của lão Mọt. Bác chồng ơi Bác về ngay đi bác à Anh Mão anh Mão anh ấy mất rồi à Chồng xứng sở đánh rơi Cả điếu thuốc đang cầm ở trên tay Sa lệ mất Gãy chân thôi mà Không biết nữa Điều quá đang ngủ thì anh ấy vùng dậy trợn ngược mắt Cứ lấy tay móc hỏng Rồi anh ấy ngã vật xuống Rồi bọt mép Bác về xem thế nào Chồng vừa vội cái áo liền xe máy phóng như bay Căn nhà nhỏ của lão Mão đông kịt người Tiếng kẹn chống đám ma đã vang lên. Và còn còn lão khóc ngất bên quản tài. Trong lách người tín vào bên trong. thi thể của máu nằm ở trên giường được đắp chiếu manh. Khuôn mặt của lão tím tái. Đồ mắt vẫn mở chừng chừng đầy kinh hãi. Thầy lặng là trong lặng đang đứng lắc đầu đầy ngao ngán. Lạ quá các bác à. Thầy làm nghề bao năm chưa thấy ai chết cái kiểu này. Sao thế thầy? Ông ấy chết ngạt nhưng mà không phải là ngạt nước. Cứ không phải là ngạt khói. Lúc mà từ cậy miệng ông ấy để đặt đồng tiền. Thì thấy bên trong toàn bùn thôi. Bùn à? Phải. Là bùn nhão đó. Màu đỏ. Tôi ấn vào bụng ông ấy thì cứng nhắc như là đá. Máu từ mỗi từ tay chảy ra lẫn bùn. Giống giống nghẹt như ông ấy vừa bị dìm xuống một cái ao rồi lôi lên. Trong khi ông ấy nằm trên giường điệm khô giáo cả đêm. Chàng nhìn xuống từ bàn tay tím đèn của lão Mão. Móng tay của lão dính đầy đất đỏ vào vứa xi măng khô cứng Thứ vữa của đền cốc đa Anh nhớ lại cái đêm tai nạn Lão Mão cứ kêu gào Đừng bắt tao ta không nhìn thấy gì Thế đó ở ngôi đền đã không buông tha lão Nó đã theo lão về tận nhà Nó đã nhét bùn đất vào phổi Và dạ dày lão Cho đến khi lão thất thở Như một sự trừng phạt Vì đã dám nhìn thấy nó ngồi trên xa nhà Trong lùi lại và người vào vợ của lão Mão Chị vợ túm lấy áo của chồng gào khóc. Bác chồng à, chồng em chết oan. Đêm qua em thấy ông ấy cứ nói mớ, bảo là ông hóa gọi đi xây nhà mới. Ông ấy bảo nhà chật lắm, tưởng ép vào đau lắm. Chồng bấy giờ gỡ tay của chị vợ ra lào đảo bước ra sân. Nắng trưa gây gắt nhưng anh thấy toát ra từ trong tùy sống một cơn lạnh. Cái chết của Lão Mão là một thông điệp. Rằng anh có chạy đi đâu Có ở xót xỉnh nào Thì cái thứ mà của anh kia cũng sẽ tìm ra Là đã đánh dấu anh Là đã nếm máu của anh Trong nhìn về hướng ngọn đồi xa xa Nơi mà ngôi đền ẩn hiện trong màn sương mù Anh biết mình không thể trốn chạy Nếu mà anh trốn Thì vợ con anh sẽ là người tiếp theo Thắm được con gái nhỏ Tất cả sẽ bị bùn Đất lấp đầy như là lão máu Chỉ còn một cách duy nhất Quay lại đó, kết thúc công việc này hoặc là tìm cách phá hủy nó trước khi nó nuốt trường anh. trong nổ xe máy tính động cơ gầm lên. Anh quay đầu xe hướng thẳng về phía gấp đa. Một quyết định điên rồ nhưng đó là con đường sống duy nhất vào lúc này. Trọng quay lại khi mà trời đang ngả sang màu xám xịt. Chiếc xe lấm lem bốn đất được dựng chồng chữ ở giữa sân. Anh không vội tháo giữ đồ nghề mà lao thẳng vào dân nhà tà vu. Nơi ông tử hóa đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói tay lần chẳng ngạt Ông hóa Chồng gọi giật dòng không còn giữ vẻ nề năng thường ngày Anh ném bịch túi đồ nghề xuống sàn Lão tử hóa từ từ mở mắt Lão nhìn trọng bằng một ánh nhìn đầy bình thẳng Bác chồng về đây hà Trần bác máu tôi đã nghe người làng báo Thật là đáng tiếc Sinh có ngạn từ bất kỳ Đừng có nói với giọng văn vỏ đâu với tôi Chồng bấy giờ bước tới Lào máu chết vì buồn nhất đầy phổi buồn đất ở cây đền này Ông biết thừa chuyện gì đang xảy ra cái đền này không phải sụt lốn mà nó đang ăn thịt người Ông tử hóa ngưng tay lần hạt thở dài một tiếng Ông ta đứng dậy đi lại bàn trà Xót một hơi nước nóng vội đầy về phía của chồng Bác cơ bình tĩnh ngồi xuống Nóng giận sẽ hỏng việc hơn Chồng không ngồi tới anh luồn vào trong tuyết quần nắm chẳng con dao Ông nói đi Những cái cặp trong ngực dưới móng, tiếng cầu của ban đêm, rồi cây chết của lão Mão. Ông nói, tôi phá nát cái bàn thờ kia rồi tôi báo công an đó. Ông hóa bây giờ bật cười khanh khách. <cười> báo công an à Bác bảo báo công an bắt ai? Bắt cái vong hả? Hay là bắt thôi vì cái tội ngồi tụng kinh? Bác trọng này, bác làm nghề, bác phải hiểu những cái chuyện người trần mắt thịt không can thiệp được. Đào ta nhấp một ngũ nước rồi ngạ giọng về mặt trở nên đầy nghiêm trọng. Thôi được rồi bác đã thấy thì ngồi chúng đây tôi cũng không giấu. Ngồi đền này nó chấn yểm một con thần dữ cổ. Thần dữ cổ? Phải. tên là con vật linh thiêng của dòng họ tôi từ đời cụ kỵ để lại. Nó không phải là mau quỷ hại người đâu. Nhưng tính nết của nó thất thường. Hay đòi hỏi. Các cổ sơ yểm nó xuống để giữ đất giữ lộc cho nàng Nhưng hai chục năm nay phong ấn lòng léo. Nên nó đói hơi người nó mới quẩy phá Ông ta bây giờ nhìn thẳng vào mắt của chồng ánh mắt sâu đầy mà mị Cái ông mạo kỳ yếu vĩa Lại phạm thượng nhìn nó lung tung Nên nó của phản đó Còn bác thì khác Bác là thợ cá viên nặng Lại có tên nghề cao Chỉ có bác mới chân áp được luôn khi này Chồng bấy giờ liền nhách mép <cười> Ông lừa trẻ con à Chân nó bằng cách nào Bằng cách chất vứa lên người tôi giống như cái cây cột kia Bậy nào Cây cây cột đó là để làm vui lòng ngài thôi. Bác chỉ cần giúp tôi hoàn thành nốt phần móng và chất lại bức tượng hậu cung. Khi lớp vỏ mới được bọc kín ngài sẽ nhủ yên, không quấy phá ai nữa. Lúc đó thì tôi sẽ làm lễ tạ bác máu cũng sẽ được siêu thất. Thế chồng vẫn còn im lặng ông ta lại bồi thêm. Tôi biết bác đang nợ nần nhiều, con gái của bác sắp vào đại học và thì đau yếu. Làm xong cái vụ này tôi trả bác thêm 3 cây vàng. Rồi tiền đó đủ để cho bác đổi đời đó Không phải đi làm thợ nữa đâu Ba cây vàng Có số khiến cho chồng chóng vắng Nó lớn hơn cả gia tài Của cả đời anh tích góp Lòng tham và sự giằng co dữ rồi Anh biết ông lão này đang nói dối Hoặc ít nhất là không nói hết sự thật Thế nhưng anh cũng biết mình đang ở thế kẹt Nếu bỏ về bây giờ Con quái vật kia có tha cho anh không Hay nó sẽ tìm đến nhà anh Như là tìm đến lão Mão Tôi cần đứng trước một nửa Được, điểm này tôi sẽ đưa cho bác." Ông tưởng Hoàng cười một nụ cười nhăn nhúng và đắc thắng, thế nhưng chồng không cười lại, anh rút tay khỏi túi quần nắm chặt con dao. Anh sẽ làm, nhưng không phải vì tin ông ta, anh làm để tìm cơ hội sống sót và tiêu diệt cái quái thai đang ẩn nấp dưới chân của mình. Trời đã bắt đầu đổ mưa và kéo dài suốt ba ngày điền không ngớt, mưa miền Trung dù không ồn ào nhưng rải rẳng thối đất thối cát. Gền gốc đa chìm trong làn mưa trắng Cô lẫm như một hòn đào hoang Ánh sáng lèo lét chập trơn Càng tăng thêm vẻ ma quái cho ngôi đền cổ Trong bị kẹt lại Anh ngồi đó bó gối trong lán chảy Nhìn ra mán mưa mịt mờ Cái lạnh ngấm vào trong sương tủy Thức ăn dự trữ chỉ còn là ít mì tôm và gạo mốc Đêm thứ ba của đợt mưa Trong tình giấc thì tiếng ộp ỏm văng lên ngay ngoài sân tiếng động nghe ướt át nhớp nháp Anh mở cửa nhìn ra. Sikon mưa một bóng người đang bỏ lồm ngồm trên nền sân gạch. Đó là ông Tử Hóa. Ông ta không đi bằng hai chân mà di chuyển bằng tứ chi. Hai tay trống xuống đất, đầu gật gỗ liên tục. Ông ta đang săn mồi. Chẳng thấy ông hóa trốn lên vổ lên một con ếch cổ đang nắp dưới chậu cảnh. Ông ta tóm được đưa đền miệng và cắn vập một cái. Tiếng sừng cốt vũ vụn giòn tan vang lên. Ăn xong ông ta lệ bỏ tiếp Cái mũi khịt khịt bắt đầu người tìm kiếm khắp nơi Để mắt ông trong đêm ta lé lên ánh sáng màu vàng đục trong dùng mình đóng chặt cửa lán lại Anh nhận ra người đang ở cùng mình trên cái gò hoang này Không còn là ông Hóa nữa Lúc này một ý nghĩ ta bạo lé lên trong đầu của chồng Ông Hóa đang mái mê săn mồi ngoài sân Đây là cơ hội duy nhất để anh tiếp cận khu vực cấm địa Mà bình thường ông ta canh giữ như hũ mà Bệ thở chính trong vừa lấy cái đèn pin Và cái xà bê ngắn Chìu máu mưa lên đầu Gión rén mở cửa Đi vòng sang không nhà để tránh bị ông hóa phát hiện Anh lèn đừng vào gian chính điện Mùi ấm hốc và mùi nhang khói lạnh lạc lẽo sung lên trong tín thẳng về bệ thở Nơi đêm hôm trước anh Thì ông hóa đổ bắt cơm xuống Cây lỗ ấy đã được đậy lại Bằng một viên gạch lớn Trong rồng xà bê cậy lên phiên gạch bật lên một luồng hơi lạnh buốt từ bên dưới hắt lên mang theo một mùi vui tội nồng nặc và một mùi sổ ế của xác chít phân hủy. Trong xoay đèn pin xuống, bên dưới không phải là một cây hố đơn thuần mà là một căn nầm ngầm được xây dựng kiên cố có những bậc thăng bằng gạch dẫn xuống sâu hùn hút. anh hút nước bọn từng bước chậm rãi xuống ngầm. Không gian chật nèm chỉ cao quá đầu người một chút tưởng chung quanh ẩm ướt, nhốt nhát đầy siêu phong. Dưới ngầm là một căn phòng nhỏ nghỉnh vuông, rộng chừng 10 mét. Giữa phòng không có bàn ghế, chỉ có một cái bể cao ngang bụng. Trên bể đặt một vật thể được phủ tấm vải đỏ đang ngào màu đen xịn. Trọng tiến lại gần tay run dày kéo tấm vải ra. Sẽ ánh đèn pin loang loang một bức tượng hiện ra. Đã không phải là tượng Phật này thần thánh, với một vẻ mặt tử bi hỷ xả. Tất là một bức tượng đất nung thủ kịch. Nạn hình một người đang ngồi bó gối hai tay ôm đầu về mặt méo mó bức tượng cao c cứ một đứa lên 10 điều kỳ lạ là trên thân của bức tượng có một vết nứt lớn chạy dập từ đỉnh đầu sung bụng trong ghé sát đèn vào vết nứt bên trong lớp đất nông dểy cộm lớp đó màu trắng hiếu của xương trong kinh hoàng lùi lại để không phải lật tượng đặc ruột đây là một cái kén và bên trong lớp vỏ đất nung là ngày cốt của ai đó Anh nhìn kĩ hơn vào khuôn mặt của bức tượng, hậu mắt trống rỗng đen ngọm, cây miệng há to. Và trong cây miệng đất nung ấy, chồng thấy lói ra một mảng răng cửa của hộp sọ người thật bên trong. Quỷ giữ đền cái tên bật ra trong đầu của chồng, đây là thứ mà ông từ hóa thở phụng nuôi dưỡng. Một cái xác được bỏng trong đất nung, im bùa chú để trở thành thần giữ của giữ đất. Trong quanh chân bệ tượng vương vãi đầy vỏ trứng gà, xương ếch nhái và cài những túng lông gà dính máu khô. Những thứ mà ông hóa đã đem xuống đây để nuôi nó. Trọng đưa đèn pin quét quanh bốn bức tượng hầm. Anh phát hiện ra những ký tự lạ được khắc chìm trong gạch từ bằng một thương mực đỏ sẫm. Sẻn lẫn với những ký tự đó là một vít cao sức sâu hắm. Bóng nhìn đánh đèn pin của trọng dừng lại ở góc khuất. Ở đó giết nên đất ẩm ướt nhiều lên một gốc của vật gì đó bằng vài trong ngồi thụp xuống dùng tê bới lớp buồn lên một chiếc áo sương mì kẻ sọc lộ xa chiếc áo đã bộp nát nhiều chỗ nhưng vẫn còn nhìn rõ họa tiết trọng nhận ra chiếc áo này thật là chiếc áo của một người thợ mộng trong làng đang mất tích cách đây hơn 20 năm ngày mà bố chồng thi thoảng vẫn nhắc đến trong những câu chuyện trả dư tiểu hậu người ta bảo ông ấy bỏ đi biên giới làm ăn Nhưng chiếc áo của ông lại nằm đây. trong tiếp tục bới sâu hơn. Bề dây lớp áo là một cái bày thợ nề. Một cái thước cuộn đã dì xét và một chiếc giày vải bata ta. Đây không phải là một căn hầm bí mật. Đây là một nấm mộ tập thể. Này trôn giấu những di vật cuối cùng của những người thợ xấu số trong càng bới những vật trứng càng lộ ra nhiều. Tất cả đều thùng về những người đàn ông, những người thợ xây. Anh sắp xếp là các giữ kiện ở trong đầu. 20 năm, bà Phi nói là 20 năm nó nói. Trước may khắc năm 1995, người thợ mộng mất tích cũng năm đó. Cứ 20 năm, ngôi đền này lại cần một đợt trùng tu lớn. Nhưng mà thực chất đó là chu kỳ thay máu. Con quỷ trong bức tượng đất nung kia, hoàng cái thế lực chấn điểm ngôi đền này, càng sinh mạng của những người thợ có tài nghề, có ví mạnh để gia cố lại phong ấn khoảng lẽ để tiếp thêm sức mạnh cho nó. Những người thợ cũ không bỏ đi đâu cả, họ đã bị giết, xác của họ có thể đáp biển nghìn hạt trộn vào vữa, hoặc bị chôn đứng trong các cột trụ như là cây cột sinh trụ ở dân trình. Còn đồ đạc cá nhân của họ thì bị vứt xuống hầm này như rác rưởi. Ông tử hoang không phải là người cảnh đến dân thuần, ông ta là kẻ chân nuôi. Và đám thở xây nhịt trọng như lão máu Chính là đàn gia súc được vỗ béo Để chờ ngày hiến tế Một tiếng động nhỏ vang lên Từ phía cầu thăng gạch Trong giận mình tắt vụt đèn pin Nín thở áp sắt vào tường tối tâm nhất tim anh đập rùn rập Tiếng bước chân lép ghép xuống hầm Không phải là tiếng bước chân Người bình thường mà là bàn chân trần Ướt súng nền súng nền gạch Nặng nề và chậm chạp Ông tử hóa đã xuống Trọng bóng tối rời đằng Trọng người thấy một mùi tanh tươi Của buồn và máu tanh ông ta không mang đèn Nhưng dường như bóng tối không làm khó được ông ta Cơm ngon không cầu dòng có ông từ hóa văng lên gần đặc Rồi vào vách khẩm nghe ông ống Đêm mưa gió qua Tôi chỉ kiếm được mấy con ếch xanh Cậu chỉ khó ăn tạm Mấy bữa nữa tạnh giáo tôi làm thịt Còn bỏ mộng kia cho cậu ăn Nó khỏe lắm Thì chắc xương cứng cậu tha hồ mà gặm Bỏ mộng Chồng dùng mình hiểu sao ông ta đang nói về mình Ông tờ hóa tính im lặng một lúc như bức tượng Tính thở khò khè như là ống bễ Rồi ông ta cú xuống nhặt một màu xương ếch lên Đưa vào miệng nhài rào rấu Cố lên cậu nhé Hai chồng năm rồi cái áo nó chật Nó nứt nẻ cả Lần này tôi tìm được thằng thợ khéo tay lắm Nó sẽ cậu may cho cậu cái áo mới đẹp hơn và bền hơn Giờ cầu sẽ ở lại giữ cho cái làng này Cái dòng họ này muôn đời thịnh vượng Nói đoán ông ta quay người bước lên trên cầu thang Khi đi ngang qua chỗ của chồng nấp Ao ta dừng lại một chút Cây đầu quanh ngoắt muộn cấp 90 độ Về phía bóng tối Nên mà chồng đang nếp mình Chồng mấy giờ nhắm nghỉn mắt Tay xếp chẳng kia xe sẵn sàng Cho một cú đánh sinh tử Nhưng ông ta không tấn công Ông ta chỉ hít mũi vài cái rồi lầm bầm. Sao dưới đây lại nhiều mùi chuột vậy chứ? Mai phải xuống dọn dẹp mới được. Nói rồi ông ta tiếp tục bước lên, tiếng bước chân sang dần rồi mất hút sau nắp hầm đông này Chàng ngồi sụp xuống trên nến đất lạnh mồ hôi vã dài như tắm. Anh đã biết toàn bộ sự thật. Sự thật này quá đối kinh hoàng. Và bây giờ anh đang bị nhốt riêng hầm cùng với con quỷ xương người bọc đất. Nắp hầm đã đóng lại và bên trên là một kẻ tiền loạn ăn thịt sống đang cảnh giữ. trong đời đến khi tiếng bước chân cũng tự hóa khuất hẳn, phía trên miệng hầm mới dám cử động. Anh dùng hết sức bình sinh đẩy nắp hầm lên. May mắn thay, ông hóa chủ quan không trên cửa, phiên gạch bật lên một khoảng đủ để cho chồng lách người qua. Anh chuyển lên khỏi mặt đất, hít lấy không khí ẩm ướt, mùi buồn đất tanh nồng giật đây trở thành một thứ mùi của sự tự do. Chàu không dám quay lại lái đổ Anh lao thẳng ra mán mưa hướng về con đường độc đảo xuống dưới chân đồi. Mưa quất vào mặt rát bút. Đường đất đỏ nhạo nhất biến thành một cái bãi lầy khổng lồ. Chàu ngã dội mấy lần. Bột đất bám đầy người. Nhưng nỗi sợ hãi. cái thứ ở bên dưới ngầm ngầm kia thúc dục anh phải chạy nhanh hơn nữa. Thế nhưng khi chạy được khoảng 200 m Đến đoàn cua gấp khúc sắt vách núi. Trong bấy giờ khượng lại. Con đường đã biến mất. Một mạng đồi lớn sạt xuống kéo theo hàng trụ kịch. Sợ cổ thủ chấn ngang đốn đi. Đất đá và buồn lầy tạo thành một bức tường cao ngất. Biệt kín đường về. Phía bên kia là vực sâu hun hút. Nước mưa xuất giả tạo thành dòng thác lũ đục ngầu. Trong tuyệt vọng nhìn đống đất đá, anh bị nhốt rồi. Cả cái gò đồi chấm này giờ đây là một hòn đảo hoang cổ lầm giữa biển nước. Anh móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại cục gạch cũ cụ kỹ. Bên chỉ còn một vạch đỏ lòm Sóng chậm chườn lúc có lúc không trong dự cao máy lên trời Xoay tứ phía tìm kiếm chút tì vọng mong manh Một vạch sóng hiện lên trong run dày bấm xu gọi cho thắm Tiếng tút tút dài văng lên trong đêm Nghe não nề và xa xăm Alo mình à Dòng của vợ thắm vang lên rè rè ngắt quãng Nghe thấy tiếng vỡ nước mắt của trọng trào ra thắm à Anh bị kẹt rồi Đừng sắt lở rồi Mình ơi về đi, em sợ lắm Ở nhà bắt hương tự nhiên bốc cháy Tiếng thắm trong điện thoại hoảng hút Dần lẫn gió giết tủ mù Em nghe anh nói Nếu anh không về được em Lấy sâu tiền anh giấu ở đây hòm thấp đo cho con Đừng lên đây tìm anh Mình nói cái gì vậy Anh đang ở đâu sao ổn thế Anh đang ở đường xuống núi nhưng tắc rồi Anh phải quay lại đến Đừng, đừng quay lại Thắm hết lìn thất thanh Âm thanh trói tài khiến chồng phải đưa điện thoại ra xa một chút. Sao thế? Mình à, em nghe thấy, em nghe thấy tiếng cười. Tiếng cười nào? Anh đang ở một mình. Không, trong điện thoại. Ngay sát máy của anh có tiếng trẻ con cười. Nó đang hỏi cậu ăn nó no chứ? Chồng lạnh thoát cả người nhìn ngó chung quanh. Chỉ có rừng cây sở đen ngòm và mặt mưa trắng xóa. Mày nhìn ra sau lưng đi, nó đang đứng sau lưng của mình đấy. Thám gạo liên trong tuyệt vọng rồi thất phục điện thoại, hít pin màn hình đen trôi chọi. Chồng bấy giờ từ từ quay lại. Trong ánh chấp nhập nhọn dãy ngang cả bầu trời, anh nhìn thấy một bóng đen gầy đang đứng cách mình cho đầy 5 bước chân. Ông tử hóa. Ông ta không mặc áo mưa, một quần áo ướt súng dính chẳng vào thân hình khẳng khiu. Trên tay của ông ta lăm lăm một cây giả Ben Chính là cây xà beng mà chồng đã để quên ở dưới cân nằm. Khuôn mặt của ông ta cuối cầm nhưng đôi mắt ánh lên một vẻ để màn dạy mẹ ông ta mở ra một nụ cười đến thận mang tay. Cậu vẫn đói, bác chồng à. Bác chạy đi đâu mà ướt át thế này, về thẻ áo mới thôi. Ông ta lao tới vùng cây xà beng lên. Chồng chỉ kìm dơ lên trước khi một cơn đau điếng dáng xuống và mọi thứ như là tối sầm lại. Trong tình lại vì cảm thấy rắt bút và ngạt thở, anh cố gắng cựa mình, nhưng chân cứng đờ, không thể nào nhúc nhích. Anh mở mắt, ánh sáng vòng vòn của hàng chục ngọn nến hát lên những bức tường loạn lộ. Anh đang ở trong gian chính điện của đền gốc đa. Trong kinh hoàng nhận ra mình đang đứng giữa lưng vỏ cây cột, đối diện với cây cột sinh trụ hôm trước. Đứng trước mặt của anh đó là ông Hóa, Ảu tà đang dùng bay xúc vữa từ một cây chậu lớn đặt ở dưới đất. Thưa vua này không phải là màu xám, đó là màu đỏ dẻo quánh bốc lên một mùi tanh tươi. Đó là đất sét trộn với lại vôi bột và máu, rất là nhiều máu. Bác tỉnh rừng à, tốt lắm đó. Cậu thích ăn đồ tươi, à cũng phải may lúc người ta còn tỉnh táo mới có thể ôm khít được chứ. Âu tử hóa nói giọng ồm ồm, âu ta xúc một bay vữ chết đoạt lên chân của chồng. Cảm giác lạnh bút thống xương truyền từ lúc vữa vào trong da thịt. Nó không giống cái lạnh của đá, mà là cái lạnh của âm khí làm tệ liệt các dây thần kinh. Ông làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Trọng gạo Linh cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy những sợi dây thần lại càng thiết chặt. Tôi đang giúp bác trở thành bất tử đấy. Ông hóa cười tiếp tục chất vỡ lên đuổi đền bụng. Đạo tác của ông thành thục tỉ mỉ. Bác nhìn xem Người anh em bên kia đứng vững trãi thế cơ mà 20 năm nay Ông ấy gánh cả kinh đền này đây Không một lời than vãn Bây giờ ông ấy mệt rồi Cần người thay thế Trong nhìn sang cây cụn đối diện Trong ánh nến chập trần Những đường vân mạch máu Trên cây cột đó dường như đang đập mạnh hơn Giòn dập hơn như thể là Đang gieo vui trò đón thành viên mới Ông Hoa Ông điên rồi Đây là giết người, công an sẽ tìm ra ông. Công an sau Họ sẽ chỉ thấy một cái cột trụ được ra cố một cách chắc chắn thôi. Còn bác, bác sẽ trở về quê. Người ta sẽ bảo bác đi xuất khẩu lao động, hay đi làm ăn xa biệt tâm. Giống như tốt thở năm định năm xưa đó. Không ai tìm thấy bác đâu, bác sợ ở lại đây mãi mãi. Lớp vốt đỏ chắc đến gần ngực của chồng. Sự ngột ngạt bắt đầu chân ép bùng phổi. Mùi thanh tươi sập lên. Ông tự hóa vừa làm vừa lầm bẩm những câu đầy quái đán. Mỗi bầy vội chát lên là một lần ông ta yểm bùa. Khóa chặt linh hồn của chồng vợ binh trong kết cấu này. trong nhìn xuống nửa thân giới của anh đã biến thành một khối gạch đá dần sùi. Không còn cảm giác của đôi chân nữa. Nó chỉ là một nốt sợ hãi hoang mẳng tột độ. Dần lên theo từng nhịp bầy của gã thợ xây điên loạn. Anh nghĩ về thắm. Về đứa con gái nhỏ Chẳng lẽ ở đời anh lại kết thúc như thế này Trở thành một con ma nữ giữ cho cái cột đền quỷ quái này Ông trở lại cái đầu cho tôi Trong bấy giờ thì thảo ông hóa bấy giờ liền dừng tay Cậu nói sao Ông trở lại cái đầu Để tôi còn như thế đường mà giữ đền <cười> Được lắm Bác hiểu chuyện đây Tôi trở lại cho bác cho đôi mắt Để bác nhìn thấy con cháu dòng họ tôi đời đời hương khói Nhìn thấy cậu ăn no trong lớn Ông ta bây giờ lại cúi xuống để vúc sữa Chuẩn bị chắp nốt phần cổ vào mặt Chồng bây giờ nhắm mắt lại Dồn hết sức sự tập trung còn lại vào bàn tay phải Khi nãy bị chói Ông hóa sửa xuất để bàn tay phải của anh hơi lỏng ra một chút Vì vướng phải cái đồng hồ treo tay Trong thấy quần bên phải của trọng Những chiếc bay của người thợ năm xưa Trước bài anh nhận được ở liều của bà Phê khi bị bắt ông Hóa đã không lục soát kỹ người của anh. Lập vữa đã lằn đến cầm trong cảm thấy hơi thở của tử thần đang vào vào mặt cổ mình lạnh bút. Vớt vữa đã chờ kín miệng của chồng anh chỉ còn thở bằng mũi. Ông tử hóa đang xây xưa biết những đường bay quý cổng quanh cổ của anh để tạo hình cho thật đẹp. Bây giờ là lúc quyết định hoặc là chết hoặc là liều một phen. Trong bấy giờ gồng hết sức mình vặn cổ tay phải. Cái đồng hồ kim loại cọ vào dây thừng làm chảy ra tué máu. Nhưng nó cũng tạo nên một độ chân nhất định. chốt dây đồng hồ bung ra. Bàn tay của chồng tuột khỏi vòng dây chói ở cổ tay. Ông từ hóa đang mãi mê ngắm những tác phẩm nên không để ý. Ông ta quay lưng lại để đến thêm vũi chất lên mặt của chồng. Chỉ chồng tích thắc, chồng bấy giờ luồn tay vào trong túi quần. Rút ra chiếc bầy cũ gì sét Anh không tấn công ông hóa Với tình trạng bị chôn nửa người như vậy Anh không thể đánh bại lại ông ta trong dồn toàn bộ sức lực Vào cánh tay phải Vùng mảnh chức bay sang bên cạnh Mục tiêu của anh không phải là ông hóa Mà là cây cột ở bên cạnh Cây cột cũ kỹ Chứa sắc người thợ Nam Định năm xưa Trong những ngày làm việc Chồng đã quan sát thật kỹ Cây cột đó có một vết nứt ở chân đế Đã là điểm yếu nhất Để lộ cho nó thở Câu nói cỏ bà phê vang lên ở trong đầu như là một mệnh lệnh Mỗi bày sắc nhọn của thép tốt cắm phẩm vào mạch vỡ Một nát của cây cột cũ Trong bấy giờ nghiến răng bày mạnh cắn bay Mạng vừa lớn từ chân cột bung ra Ngay lập tức một luồng khít đen từ bên trong vết nứt vụt ra như nằm vòi rầm Kèm theo đó là một tiếng thét trói tay xe toạc mạng nghĩ Không phải là tính thét của một người Mà là tính thét của sự uất thận Bị kìm nén suốt 20 năm Cây cột cổ rung lên bẩn bật Những đường vân máu Trên thân cột nổ tung Bắn ra một thứ chất lỏng đen ngọm và hôi thối Ông tự hóa quay mặt lại đánh rơi cả cái bàn xoa Mày làm cái gì vậy? Dừng lại Thế nhưng tất cả đã quá muộn Từ trong vết nứt Toát của cây cột cổ Một bàn tay sừng sầu trắng hiếu thỏ ra Rồi ngay bàn tay bảm bàn tay Những bàn tay sưng sầu vươn dài, của quả quẳng trong không khí tìm kiếm sự giải thoát. Cả ngôi đền bắt đầu dưng chuyển lên dữ dội, mái ngói sồn lệnh dền loàng soàng xuống nền gạch. Những vò tường xôn xôn thiếp vắng trên bệ thờ trao đảo dù đổ ập xuống. Oán khí từ cây cồn bị phá vỡ xa như là một cơn bão quyết ngang qua gian điện. Nó không chỉ có gió, nó là sự giận dữ. Nó vàn đầm vào các bức tường sô đẩy các cột khác. Chồng cảm thấy lúc vữa trên người của mình Nước thoát ra mang theo sự dung chuyển của ngôi đền Anh vồng vẫy Lâm vào đất sét chưa kiếm khu cứng Vỡ vụn rồi là tà Anh giật mạnh chân tay Những sợi dây thừng cũng đứt tung Vì sức ép của nó trong ngã nhào xuống đất Đôi chân tay tê dại Anh cố đếch ra xa khỏi đống đổ nát Ở giữa giàn điện Ông tử hóa đang đứng chết chân Mặt cắt công còn giọt máu Ông ta nhìn cây cột cũ đằng vỡ vụn Miệng bấy giờ lắp bắp Cậu, cậu ơi Một bóng đen cầm lồ hình thành từ làn khói đen thoát ra từ cây cột Lần lần trên đầu của ông ta cái bóng đó không có hình thù Rõ ràng nhưng nó có hàng chục cánh tay dài ngoãn Uốn éo như những con rắn độc Ngôi đền riêng xiết như một con thú bị thương nặng Những thanh xả gỗ liêm trên mái nhà bắt đầu rung lắc Ngói dường như là mưa Ông Tử Hóa bấy giờ quỷ dập xuống chắp tay vái lại bóng đen đang ngụt ngụt oán khí kia Còn lại các ngài Còn lại cậu con nuôi cậu bao năm cậu đừng bỏ con Nhưng cái bóng đen đó không nghe Nó lào xuống bào trùm lấy ông Hóa Ông hét lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt Cơ thể của ông ta bị nhấc bổng thiên không chung Rồi bị ném mạnh vào bức tường hậu cung Bức tường dày đổ ập xuống chôn vùi ông ta Trong đống gạch vụn và bụi mù mịt Trong cố gắng lít về phía cửa chính, chân phải của anh đau bút hay như đã bị gãy lúc răng co, thoát khỏi lướt vữ anh dùng kiểu tay bò chuyển lên trên nền gạch để mạnh sành và gai nhọn. Phía sau lưng tiếng ấm ấm như là tiếng sấm nổ, cây cồn cái trung tâm gãy đôi kéo theo toàn bộ mái đền sập xuống. Trong trường có bậc tam cấp lăn tròn xuống đất bùn lầy lội, ngay khi một thanh xà lớn dễ ẩm xuống chỗ anh vừa nằm cách đó vài giây. Bụi đó bốc lên mùa mịt Hòa lẫn vào nước mưa Tạo thành một lớp bùn đỏ phủ kín đi mọi vật Trong nằm ngờ mặt lên trời thở ngắt ra Lòng ngực đau nhói Trước mắt của anh ngồi đến mẫu thượng ngàn uy nghiêm cổ kính Giờ chỉ còn là một đống đồ nát hoang tàn Những bức tường vỡ vụn lộ Sa cút gạch đỏ như là thịt sống Trong án mưa mở ảo Trên đỉnh đống gạch vụn Trong lầm mà nhìn thấy những bóng người Họ đứng đó mờ ảo như là sương khói Có người mặc áo công nhân xanh cũ kỹ Có người mặc áo nâu rồng Có người chỉ còn là bộ xương trắng hiếu Họ đứng thành một hàng ngang lặng lẽ nhìn xuống chồng Người đứng giữa mặc bộ quần áo thợ xây bạc màu Đầu cuối khẽ Con mặt của người đó không rõ nét Nhưng chồng cảm nhận được một nụ cười nhẹ nhõm Rồi từng cái bóng tan biến vào trong mảnh mưa Trả lại sự tính lặng cho khu gò đổi trong liếm đi vì đau đớn và kiệt sức Sáng hôm sau, người dân làng đồi chám bàng hoàng khi tiếng ngôi đền thiên trên đỉnh gò sụp đổ hoàn toàn. Họ tìm thấy chồng nắm bất tỉnh ở bề rừng, người phùa đầy buồn đất và vứa đỏ. trong sống sót, những cái chân vải quanh bị tật vĩnh viễn. Đi lại chấm phải y nghệt như lão mẫu thọt năm xưa. các bác sĩ bảo đó là do chấn thương vận mềm quá nặng, sẽ thần kinh bị chèn ép. Nhưng trọng biết đó là dấu ấn, là cái giá vải trà để được bước ra khỏi cánh cửa tử thần. Ông tử hóa không bao giờ được tìm thấy. Người ta đòi bởi đống đổ nát nhưng chỉ thấy cảnh đá vụn vật. Có người bỏ ông ta đã bỏ trốn vì sợ trách nhiệm, nhưng cũng có người đồn rằng ông ta đã bị chính những con quỷ ông ta nuôi kéo xuống lòng đất sâu thẳm. Sau vụ đó, người làng không ai dám biết mảng Linh có đôi chấm nữa, khu đất bị bỏ hoang cỏ dạo mộc um tùm cho kín những tàn tích của ngôi đỉnh trồng dùng số tiền dành dụng trả ngất nợ nần dưới đưa vợ con chuyển đi nơi khác, tránh xa những vùng đồi núi u ám, anh bỏ người thợ xây chuyển sang buôn bán nhỏ. Mỗi khi trời trở gió, vết sẹo dài chạy dầm từ mắt cá chân lên đầu gối của chồng lại đau nhức. Vết sẹo đó sần sùi đỏ tí, nhìn kỹ trông giống như làm bàn tay của người đang bám chặt lấy chân anh, móng tay cắm sâu vào da thịt. Một lời nhắc nhở rằng anh tất từng thuộc về nơi đó.